Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Quả thật là rất độc ác Mạnh dài cắn răng chịu đựng Ở Mỹ em vẫn luôn ở một mình mà Ở đây là Đài Loan Anh nhắc nhở cô Thì cũng là giống nhau thôi Cô bắt được cánh tay của anh lắc lắc nói Muốn ở một mình như vậy sao Một mình nhiều tự do nhá. Không được Anh có một chút do sự mà cự tuyệt cô Nếu không phải là sợ dự, Tìm được thì em về nhà ở Cô nhịn không được mà cất lời lầu bầu. Giang dĩ thành công mở mắt Chỉ đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương Giọng nói để lộ mấy phần mệt mỏi Ngoan đừng làm rộn Hôm nay anh rất mệt Nhìn bộ dáng anh có vẻ kiệt sức Mạnh dài không thể làm gì khác hơn là tạm thời thỏa hiệp Đôi mắt đảo lòng vòng Ánh mắt rơi về phía phòng bếp Học Trần à Anh nghỉ ngơi một chút đi Em đi nấu công Hối lộ anh một chút là được Thật sự là cô không muốn ở cùng với anh đâu nha Đến phòng bếp vừa nhìn thấy mức độ sạch sẽ có thể nhìn thấy người, mạnh giải cũng biết nơi này trên căn bàn chia lao bài biện nghĩ cũng biết học trường con người vẫn vẫn như vậy không có nhàn hạ để mà xài đến nơi này cho nên mà tồn lạnh ra cô thấy nguyên liệu dự trữ cằn cỗi tới mức đáng thương thì cũng không thấy có gì là quá kỳ quái một bó rau cải một trái cà chua một bó mì sợi còn có hai quả trứng cô đoán nguyên liệu này e rằng đều là người số việc rao giờ nấu cơm lần trước còn dơ lại. Đồ không nhiều lắm, nhưng Mạnh Gia chấp nhận cũng không còn cảm thấy khó có Để cô mang lên bàn, hai chén mì nước thơm ngào ngạt, khiến người người người rất là hài lòng, sau đó nghiêng đầu hướng ra bên ngoài mà hô. Học trưởng à, ăn cơm. Đang mơ mơ màng màng ngủ, dáng dễ thành bị mùi thơm của thức ăn dụ cho tỉnh lại, nghe tới tiếng cô gọi thì không nhịn được cười, tiện tay kéo Kalavat ném qua một bên. Làm mặt rồi đứng dậy đi tới Vừa thấy anh tới Mạnh dài liền nhịn không được mày nhíu mày Đi cho mặt rồi trở lại Giang dễ Thành lại làm như nghe không thấy Trực tiếp ngồi vào bàn ăn Cầm đũa lên rồi khởi động Mạnh dài chẳng mắt Rồi sau đó từ từ đóng miệng lại Ngồi xuống chỗ của mình Có một chút oán hận mà cầm đũa lên ăn mì Tốc độ tiêu diệt chén mì kia nhanh chóng Giang Dĩ Thành có một chút ý nghĩ Ánh mắt quay một vòng Ở vòng bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ Lại rơi vào trên ngoài đang chậm rãi ăn mì Ở phía đối diện Còn nữa không Cô lập tức lấy tay bảo vệ chén của mình Nhìn anh phòng bị Không có phẩm bếp của anh quả thực là sóng nghèo Nghe cả hai chén mì này đều là miễn cưỡng mới làm ra được đó Trên căn bản anh không có mở lửa. Em nhìn cũng biết nha Cô to về đã hiểu Tài đầu nướng của em không thể Anh không thiết mà cất lời khen người Mạnh dài có một chút đắc ý dâng cầm nói Đó là điều dĩ nhiên rồi bọn tiểu tư cũng không thể bạc đáy bụng của mình nhé hơn nữa ở mỹ không tự tay mình làm ra mà muốn ăn món của quê hương thì phải đến phố của người hoa. thật sự là phiền tái muốn chết luôn mà. giang dĩ thành liếc cô từ trên xuống dưới một lần, không nhẹ không nặng nói. xem ra em không ham hiểu làm món đu đủ. cô thiếu một chút nữa phun ra một bụng máu. người đàn ông này lại không xem cô là phụ nữ, lời như thế mà nói trắng ra với cô một lần nữa sao? nhả bắn cô xong. Tâm tình của anh vui vẻ hơn rất nhiều Đứng dậy đi tới phòng rửa tay Vừa đi vừa nói Anh đi ra mặt Một chút nữa sẽ dẫn em đi ra ngoài mua đồ mẹ dài nhăn nhăn lỗ mũi Đang cầm chén nghĩ nên mua đồ gì Giang dĩ thành từ phòng rửa tay đi ra Rồi trở về phòng thay quần áo Chờ anh thay xong đi ra ngoài Thì cô đụng ăn mì xong Đang rửa bát đũa Muốn mua cái gì chứ Thật ra thì cô muốn nói Là cô không muốn mua gì cả Nhưng anh không có trả lời mà chỉ nói Màu đi thôi Cô suy nghĩ một chút Nhằn nhằn cây mũi đi theo phía sau lưng anh Lại lâu bầu ở trong lòng 4 năm không gặp Bạn học trưởng thật sự là càng ngày càng bá đạo. Bạn đêm ở Đài Bắc vẫn phồn hoa mà bận rộn Nhìn ánh đèn neon muôn màu muôn vẻ Và giọng xe cộ chạy qua không dứt ở cửa sổ xe Mạnh dài nhỏ giọng nói Vẫn là mảnh đất này có cảm giác thân thiết Nghe được lời của cô Giang dễ Thành chỉ hơi cong môi dưới Cũng không lên tiếng Học trường à Rốt cuộc là chúng ta đi đâu để mua đồ chứ Đến rồi Mấy phút sau Giang Dĩ Thành vững vàng lái xe vào vị trí chỗ xe Rồi sau đó hai người xuống xe đi vào ra giặt. Phúc Nhưng thật ra Thì mạnh dài không thoải mái Cô vẫn cảm thấy người đàn ông này giống như học trường Chắc chắn sẽ không vào gieo thiện lớn như thế này Quả thực anh nên sống Ở trong phòng làm việc sạch bóng sáng sủa lại có đầy đồ lạnh lẽo và nghiêm túc hoàn toàn cảm thấy anh đã thoát khỏi bầu không khí của cuộc sống người bình thường trên người đã sống dán lên nhãn hiệu sang hạng cao quý lãnh ngạo để thôi thấy cô hơi... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net